Cuối cùng anh nói. Thì chị hai đã nói là chỉ có hẹn không bỏ được. Em giữ lại làm hỏng việc của chị hết làm sao? Trước câu trả lời của chồng, Diệu có vẻ giận. Theo thói quen, cô lại dậm chân và nói lớn. Trời ơi! Đã không giữ lại còn muốn đuổi khéo nữa. Anh đối xử với chị hai tôi như vậy hả? Hương vội vã chen vô. Sao em lớn tiếng về Diệu? Là một cô gái quê chân chất thật thà nghĩ sao nói vậy, nên Diệu vọt miệng nói liền một hơi. "Chị nghĩ coi, chị tới thăm em, chồng em không một tiếng mời ở lại, dù là mời lơi đi nữa. Như vậy có phải ảnh làm em khó xử không?" Diệu nói như sắp khóc. "Con chị nữa? Chị cũng kỳ cục hả? Lâu ngày chị em gặp nhau, chị tới cái chị đòi đi liền hả? Hỏi sao em không tức cho được." Diệu nhìn Tùng nữa như oán trách. Nữ như ngầm bảo anh phải cư xử cho phải lẽ Bất đắc dĩ Tùng phải lên tiếng ơi Phải đó chị hai à Chị ở lại chơi cho vợ em nó vui Chừng vài tiếng đồng hồ cũng được Với bản tánh hồn nhiên Giận đó rồi vui đó Diệu muốn vỗ tay cười Nhưng chợt cô nghiêm mặt trở lại Và tiếp tục giận hờn Phải rồi Chị hai ở lại có mình em vui thôi Chứ anh đâu có vui Chị đâu phải là chị của anh Trước cảnh lỡ khóc lỡ cười Tùng hơi nhổm dậy nhìn vợ Thôi em đừng có bắt bẻ nữa em à Em nói vậy tội nghiệp anh Chị hai ở lại chơi Em vui mà anh cũng vui nữa Anh vui ghê lắm <cười> Diệu vẫn làm bộ nguyết chồng Hơ Vui mà cái mặt như méo vậy Sợ Diệu nói nữa sẽ có điều không hay và thêm oái oăm Hương nói chen vô Hai em đừng cãi nữa Hai em muốn chị ở lại thì chị ở Hương vừa dứt lời Diệu đã nhảy cẩn lên <cười> Quang hô chị hai Như sực nhớ ra Diệu hỏi chị Hồi nãy em hỏi chị Mà chị chưa trả lời Sao hồi bữa đám cưới của em Chị không có về Rồi sao? Mà chị biết em ở đây mà tới tìm. Thấy về lung túng cô Hương, Tùng vội nói chen vào. nữa em lại thắc mắc nữa. Em cứ thắc mắc hoài. à Chị hai thương em, Thì dù ở chân trời góc biển nào, Chị cũng tìm ra em mà. Lại Nguyết yêu chồng, dịu nói. Em hỏi vậy chứ, thắc mắc gì? Từ lúc có chị hai tới thăm, Em thấy anh kỳ cục lắm đó, nghe. Bỗng dưng anh quạo lên, rồi bỗng dưng anh lại ấp à ấp úng à. Rồi bỗng dưng anh đi tới, đi lui như con gà bắt tóc. Em lạ là lạ cái tính hoạt bác lịch sự của anh à, tự biến đâu mất tiêu. À. Lần này thì đến phiên Tùng lúng túng. Anh chống chế ngập ngừng. Thì tại vì... Tại, tại vì... Hương phải chen vào như hồi nãy Tùng gỡ rối cho mình. Cô nói với Diệu... Tại dưỡng ba vừa trải qua một cơn bệnh chứ gì nữa. Hương nói với Tùng. Thấy người dượng không được khỏe. Tôi khuyên dượng nên vào trong nhà nghỉ ngơi thì tốt hơn dưỡng ba Chị hai nói phải đó. Anh vào nghỉ đi. Tùng mỉm cười gượng gạo. Chị hai mới tới chơi. Anh bỏ đi sao phải? Anh khỏe rồi. Em cứ tự nhiên tâm sự với chị hai đi nghe. Khẽ liếc nhìn Tùng như ngầm cảm ơn. Hương quay qua hỏi Diệu Dịu à, ba má mạnh giỏi hay em? Dịu gật đầu. Mạnh, nhưng mà má buồn lắm. Nhất là đám cưới của em mà chị không có về. Má khóc hết nước mắt hả? Em có gửi thơ cho chị, chị không nhận được sao? Em gửi thơ cho chị? Có, trước đám cưới em gửi liên tiếp mấy lá thơ. Lá thơ sau cùng em có nói rõ về anh Tùng và gia đình của ảnh nữa. Hương cố nén tiếng thở dài ân hận. Nếu nhận được bức thơ sau cùng Thì chắc chắn Hương sẽ không tìm đến đây Để rồi gặp cảnh ngộ éo le Khó ăn khó nói này Hương trả lời Diệu Chị không nhận được thơ nào hết Có lẽ do chị đã về nhà Chị không còn ở địa chỉ cũ nữa Trong lúc hai chị em hàng huyên tâm sự Tùng giả bộ lơ đảng ngó qua cửa sổ Nhưng đầu óc anh thì muốn nổ tung lên Thoạt đầu Khi biết được sự thật Hương không phản bội mình Tùng cương quyết sẽ cùng Hương ra đi Đến một chân trời mới để tìm hạnh phúc Nhưng bây giờ người vợ mới cưới của anh Lại là em ruột của Hương Thì quá là éo le và bẻ bàn quá Có nên nói thật ra cho Diệu biết tất cả không? Hay là cứ giấu kín để chịu đau đớn này hoài? Nói ra thì Diệu và Hương sẽ khổ Còn không nói ra thì Tùng cũng khổ tâm biết chừng nào Đang suy nghĩ miên man Tùng chợt nghe Hương nói Tiếc là chị không nhận được thơ em Chờ biết là em thành hôn với dượng ba đây Hay với ai đi nữa Thì chị cũng về mừng ngày hạnh phúc của em Về dự để vui lòng em Và vui lòng ba má Cũng như chị sẽ nở mày nở mặt với lối xóm bà con Vì em có người chồng xứng đáng Như dưỡng ba đây Giống như lòng chị ước mong Nghe Hương nói Tùng chịu đựng hết nổi Anh định nói thẳng nhưng không dám Đành phải lập lờ. Chị hai à, có nhiều câu nói chỉ làm thêm đau lòng mà ai đó cũng đau khổ không hơn. con người có số, chứ đâu phải ai muốn phụ bạc ai. Diệu nhìn chồng trân trối rồi nhìn qua chị với ánh mắt dò xét. Cô thắc mắc. Anh nói gì lạ vậy anh Tùng? Em không làm sao hiểu nổi hết. Anh nói cho rõ hơn chứ em thắc mắc quá nè. Tùng bậm môi cúi đầu suy nghĩ Anh chợt ngẩn lên Hương biết Tùng sẽ nói lên sự thật Cô hốt hoảng chặn lại Nhưng chỉ trong lời lẽ loanh quanh Nếu có thương thì đừng nói Cái khổ một mình Nó nhẹ hơn cái khổ của người ruột thịt Diệu tròn mắt nhìn chị mình Cô có cảm tưởng như Trong lời nói lặp lờ của Tùng Chị hai cũng biết phần nào Cô hỏi Chị cũng biết chuyện này nữa hả chị hai Chịu đừng hết nổi, Tùng quyết định. Chị hai khỏi nói. Diệu em hãy nghe một sự thật. Không, đừng, Dượng ba. Tùng như không nhìn thấy vẻ hoảng hốt của Hương, anh thu hết can đảm để nói tiếp. Em có biết không, chị hai đây là... Không để cho Tùng nói hết, Hương vội chen vào, giọng cô cố gắng sợi lợi và đượm vẻ khôi hài nói với Dịu. Dượng nói là, thì tôi đây là chị ruột của Diệu Có gì đáng nói đâu. Mặt tái xanh, Hương quay qua Tùng, chấp tay nói lấp bắp. Tôi lại dưỡng mà dưỡng ba, dưỡng đừng nói nữa. Hương vùng chạy trốn ra khỏi sân nhà như một cân lốc. Chị, chị hai! Diệu vừa la vừa lao theo. Cùng lúc đó, cô thấy chồng mình ôm đầu lão đảo muốn té quỳ xuống. Diệu kịp đỡ chần, Tùng nói như nửa mê nửa tỉnh. Chị hai nói đúng đó Có gì đáng nói đâu Anh trúng gió mà Muốn điên luôn <cười> Diệu hoảng hốt gọi thưởng chạy ra Cùng Diệu Tùng vô nhà Công ảnh nhìn lại Khoảnh sân vật vờ vài chiếc lá khô Quằn lên như những dấu chấm hỏi chương 9 Diệu sống trong ngôi nhà rộng thênh thang Đây là biệt thự mà bác của Tùng mua tặng anh trước ngày cưới. Còn tất cả vật dụng đều do càng mua sắm hết. Trong nhà, ngoài vợ chồng Tùng còn có thưởng, người giúp việc kim tài xế và chị bếp nên Diệu Đợi cảm thấy hiu quạnh. Vốn là cô gái quê, quen làm lụng, nhất nhất việc gì trong nhà đều có người gánh cả nên Diệu phải sống trong cảnh không làm động ngón tay. Chuyện này khiến cô bức rứt. Thỉnh thoảng Dịu dành đi chợ hoặc nấu nướng chuyện gì đó Thì chị bếp vội vàng từ chối Chị bếp sợ cậu ba rầy Hôm thấy lá rụng xuống sân Dịu quét lá Vì chỉ có vậy mà thưởng buồn ra mặt Bởi vậy để đỡ buồn Dịu phải vá mây theo thùa Mặc dù đôi lúc Dịu cảm thấy Không biết làm những việc này để làm gì nữa Sống như vậy Dịu buồn Nhưng buồn nhất là thái độ của Tùng Sau ngày cưới Tùng có một cái gì đó giàu giàu nơi nét mặt. Tùng tự lái xe đi hoài, nên thưởng phải thất nghiệp ngồi nhà làm chuyện vặt. Thấy Tùng đi hoài, Diệu không dám hỏi. Một hôm nhân bữa cơm, Diệu đánh bạo hỏi Tùng trong khi cô cố gắng vui vẻ. san đi đâu mà đi hoài vậy anh? Tùng chỉ câu mày trả lời. Anh phải lo công chuyện làm ăn. Mặc dù Tùng không lạnh nhạt với Diệu, nhưng Diệu thấy Tùng không âu yếm mình cho lắm. Cô đoán chắc là tại tánh của Tùng như vậy Mà tánh con người ta khó sửa lắm Nhưng chuyện thắc mắc nhất Là chuyện chị hai của Diệu đột ngột đến nhà Tùng với chị hai nói chuyện gì đó mà Diệu không hiểu được Tiếp đến, chị hai vội vã bỏ đi Từ đó không quay trở lại Một đêm nằm bên nhau Tùng chợt nghe vợ thúc thích khóc Có chuyện gì vậy? Nên sao em khóc? Diệu không trả lời Chỉ quay mặt vô tường tiếp tục khóc nho nhỏ Khiến Tùng phải hỏi lại nhiều lần Một lúc lâu Diệu mới trả lời Nếu anh không thương em Thì anh cho phép em Trở về với ba má ở lái thiêu Tùng lây vai vợ Em nói gì lạ vậy Sao anh không thương em Diệu vẫn trả lời qua tiếng khóc Em tuy ít học Nhưng mà vẫn là phụ nữ Linh tính cho em biết, em làm vợ anh chỉ vì một cái sự bắt buộc nào đó thôi. Tùng ngước đầu dậy, kéo dịu quay lại phía mình. Anh hôn lên đôi mắt của vợ và nói giọng dỗ dành. Em đừng có nói vậy. Tuy hai đứa không thương nhau từ trước, nhưng khi chưa cưới nhau, anh đã gặp em vài lần rồi. Anh cảm thấy mến em vì em thật tha và hồn nhiên. Anh chỉ cần có vậy thôi. Đợi anh chỉ cần có một người vợ đảm đang và hiền hậu. Úp mặt vào vai chồng, Diệu vẫn hờn dỗi trả lời. Nhưng tại sao bây giờ anh lại lạnh nhạt với em được? Khẽ nhòi người lên một chút, Diệu nhìn tùng qua ánh sáng mờ mờ của ánh đèn ngủ. Em quen sống ở thôn quê từ nhỏ. Em không bao giờ hội hè đình đám. Cho nên em cũng không bao giờ ao ước được anh đưa đi chớp bóng, cải lương. Hay một cuộc vui nào đó Nhưng mà em cũng cần những lúc anh ở nhà Thì anh hãy cười Nói chuyện với em Đôi lúc đó, em suy nghĩ tầm bậy Em nghĩ em sống như một cái bóng Chứ không thực sự là người vợ của anh Tùng cảm động Âm dịu vào lòng Anh vuốt mái tóc vợ Và nói lên cảm xúc thật sự Em tha lỗi cho anh Đâu có phải anh muốn làm em buồn Nhưng bây giờ Anh hai muốn anh phải bắt tay vào việc làm ăn Chuyện thầu khoáng rắc rối lắm Phải giải quyết nhiều chuyện quá Em thông cảm cho anh nha Tùng cố nén tiếng thở dài Anh biết là mình đã nói dối Nhưng anh không muốn nói ra những sự thật Khiến Diệu phải đau lòng uhm. Thôi em ngủ đi Khuya lắm rồi Riêng càng Anh của Tùng Thỉnh thoảng càng ghé thăm vợ chồng đứa em ruột Thấy Tùng vắng nhà hoài Càng biết em mình còn quá thương nhớ hương. Hẳn là Tùng đang xách xe đi tìm kiếm người yêu cũ. Thấy em dâu mình buồn buồn, Càng cũng tính kiếm lời khuyên nhủ nhưng anh không biết phải nói gì nữa. Diệu quá ngây thơ và trong trắng. Nếu biết được sự thật đau lòng này, thì có thể cô ấy sẽ khổ biết chừng nào. Nỗi khổ của Diệu sẽ là nỗi rây rứt của Càng. Chính Càng đã cưới Diệu cho Tùng, Chính Cang đã biến Diệu từ một cô gái hồn nhiên trong trắng Thành một người vợ đơn độc và bị ghẻ lạnh Một buổi chiều Diệu thấy Cang và Tùng đứng nói chuyện với nhau trên sân thượng Hai anh em trò chuyện rất lâu Cô không biết hai người nói với nhau những gì Diệu chỉ biết ngơ ngát nhìn Cang Tự giả ra về với vẻ mặt cao có Còn Tùng thì thầm lặng trở vào phòng khách Sau đó Tùng lái xe đi đến khuya mới về nặng nồng mùi rượu Chương 10 Con đường dẫn đến chùa Linh Châu Nằm dưới những tàn cây râm mát Diệu và mẹ là bà Sáu Nối tiếp nhau đi đến chùa Khách qua đường cứ ngỡ là Hai mẹ con đi chùa lễ Phật Nhưng không ai ngờ Họ đến chùa với một ý định khác hơn. Khi đến gần cổng chùa, Diệu nghe có tiếng chuông mỏ vọng ra và thỉnh thoảng đệm vào tiếng vang trầm của chiếc đại hồng chung. Diệu nói với mẹ. Đến rồi đó má! Má ơi! Sao con rung quá à? bà Sáu lưu mắt nhìn con gái. Rung cái gì? Chuyện đâu còn có đó. Để má tính cho. Đến cổng chùa, Bà Sáu đưa tay giựt dây chuông. Một lát sau, có một tiểu ni bước ra. Tiểu ni chấp tay cúi đầu. Mô Phật, kính chào thí chủ. Hai mẹ con bà Sáu quá quen với việc đi chùa, nên chắp tay đáp lễ một cách thành khẩn. Cả hai đồng thanh nói. Mô Phật. Tiểu ni đưa mắt nhìn hai mẹ con Diệu và từ tốn hỏi. Các thi chủ đến đây chẳng hay lễ Phật hay có điều chi? Trong lúc Diệu đứng bối rối thì bà Sáu đa lẹ miệng thưa. Mô Phật, mẹ con tôi tới đây để hỏi thăm một việc. Một việc... Đến phiên bà Sáu bối rối, bà chẳng biết mở lời ra sao nữa. Bà Sáu liếc mắt ngó Diệu, Diệu chấp tay thưa. Mô Phật, liên tiếp mấy tuần đây có một người đàn ông tên Tùng nào á, thường đến đây hay không ạ? Mua Phật Có Một người đàn ông thường đến đây Nhưng Tiểu Ni không được biết danh tánh Bà Sáu hỏi Ni cô vui lòng cho biết hình dáng người đàn ông đó Đưa mắt nhìn lên tàn cây cổ thụ Tiểu Ni chùa Linh Châu lắc đầu Tiểu Ni không chú ý lắm Chỉ biết người đàn ông này thường đến đây bằng chiếc xe hơi màu xanh Bà Sáu đưa mắt nhìn con gái Ngụ ý bảo, như vậy là đúng rồi Đúng như một người quen đã tình cờ thấy Tùng thường đến đây Báo lại cho mẹ con bà hay Diệu cũng đoán chắc Người đàn ông ấy là chồng mình Nhưng cô không hiểu Tùng đến đây để làm gì Và gặp ai Diệu hỏi Dạ, xin cô vui lòng cho biết Vị khách đó đến chùa để làm gì? vì tiểu ni nhắm mắt lại suy nghĩ một lúc rồi trả lời Mô Phật Người tu hành không được phép nói dối Vì cách đó đến đây để thăm một ni cô Hai má còn nhìn nhau chân hững Cả hai không ngờ tùng bỏ hết mọi công việc chỉ vì một ni cô Cố gắng nuốt nổi ngẹn xuống Dịu hỏi tiếp Vì ni <cười> cô đó tên là chi? Ni cô pháp danh là Huệ Linh Còn tên thật thì tiểu ni không rõ Ba Sáu lại liếc nhìn con gái, thấy Diệu đứng trầm ngâm không nói gì, bà bèn hỏi. Vị khách gặp Ni cô đó để làm gì? Mô Phật, Tiểu Ni không rõ, nhưng ít khi vị khách đó được Huệ Linh tiếp. Vị khách đến hoài, có khi đứng trước sân chùa hàng giờ. Mô Phật, chuyện chỉ có vậy, Tiểu Ni xin phép vào chùa. Trong lúc bà Sáu định nói với vị tiểu ni cho phép mẹ con bà vào lễ Phật thì chợt nghe tiếng xe hơi chạy đến. Diệu quay lại cô nhận ra chiếc xe của Tùng vừa đậu cách cổng chùa khá xa. Diệu níu tay mẹ cô nói giọng rẩy rảy. Đ đúng là xe ảnh rồi má. Mình mình lánh mặt đi má. Bà Sáu bầm môi nhìn con gái. Tại sao lại lánh mặt? Phải chạm mặt để hỏi cho ra lẻ chứ. Giữa lúc đó Tùng mở cửa xe bước xuống Và lưỡng thửng đi lại Khi đến gần Tùng không tin vào mắt mình nữa Ai như là Diệu và Anh đứng lại bối rối Cuối cùng Tùng bước nhanh tới Em Thưa má Diệu chỉ kêu được một tiếng Anh Rồi đứng nghẹn ngào Tùng nhìn vợ và hỏi Em đến đây để làm gì Diệu nhìn đâm đâm vào mặt chồng Cô nói trong cơn giận Đến đây để biết tại sao Anh luôn luôn buồn bã Và tại sao anh bỏ nhà đi biệt tâm Không biết phải trả lời sao Tùng chỉ ách úng Anh Dịu buồn bã tiếp lời chồng Em biết hết rồi anh à Em đã biết rõ rồi Em biết Tùng định nói gì đó Nhưng anh dừng lại nửa chừng Dịu rưng rưng nước mắt Một nico trong chùa Vừa thuộc lại cho em nghe đi cô không nói rõ Nhưng mẹ cũng đoán ra Anh Tùng Nếu anh còn thương người ta Thì tại sao anh còn cưới em chi Cho tội nghiệp thân em vậy Quay sang mẹ mình dịu khóc Má ơi Con thiệt là vô phước Có một người chị Ngài lấy chồng ấy, chị không về Tới chừng chị lại thăm em Thì chưa nói hết lời đã dội bỏ đi Còn có chồng thì lại hứng hờ lạnh nhạt Bỏ trà đi Ngày này qua ngày đó Để theo đuổi người tình cũ Mà kỳ lạ thai Người tình cũ Lại là một đi cô Dịu nhìn Tùng đâm đâm Em ngu dốt Em quê mùa Nhưng mà em cũng hiểu Chỉ có người điên Mới nuôi dưỡng một mối tình với một đi cô áo giải Anh cứ tiếp tục đi Em chỉ xin phép anh Cho em trở lại với gia đình của em Tùng bước tới gần vợ Anh nói gần như sắp khóc Anh vẫn thương em bà Diệu Nhưng ngoài em ra Còn có một người Mà trọn đời anh không thể quên. Cơn giận biến thành cơn ghen, dịu lùi lại và trốn mắt nhìn chồng. Anh nói với em như vậy sao? Em muốn gặp mặt, em muốn nói chuyện với người đó một chút. Anh chỉ cho em biết đi, người đó là ai? Khẻ đẩy cổng chùa cho rồng thêm. Tùng nắm tay vợ và nói với bà Sáu. Má với vợ con và chùa sẽ gặp. Vì đã hết giờ công phu. Quả nhiên, tiếng chuông mỏ ngừng bật. Từ chánh điện, có nhiều ni cô bước ra. Tùng chỉ người bước ra sau cùng. Em hãy nhìn kỹ, người đó là ai? Theo hướng chỉ của Tùng, Diệu thấy người đó quen quen. Cô bước lại gần và... Trời ơi! Chị hai! Hương trong nếp áo nâu sòng, cũng nhìn thấy Diệu. Cô vội chạy lại. Diệu! Sao em biết gì ở đây? Và chợt nhìn thấy bà Sáu tất tả đi lại Hương chạy đến ôm chầm lấy mẹ nghẹn ngào Bà Bà Sáu đứng sửng nhìn đứa con gái lớn Nước mắt bà trào ra Bà nhìn con dây lâu Rồi hòa khóc Tè Sao đã nông nổi này vậy con? Tè Diệu nắm tay áo Hương giật giật Chị hai Sao chị lại đi tu Tùng cũng đã bước đến nơi Anh nắm lấy tay vợ và đau đớn nói Đã tới lúc anh không còn có thể giấu em được nữa Diệu à Nghe Tùng nói Hương hốt hoảng vội xua tay Thí chủ Bần đi đã nói với thí chủ rồi Việc đó không còn gì để nói nữa Tiếp tục giật giật tay áo của chị Diệu nói Không biết thì em còn đau khổ hơn Thà biết mà đau khổ Nhưng ít ra cũng biết mình đau khổ về cái gì Hương định trả lời em Nhưng Tùng đã đứng sen giữa hai người Giọng anh cường quyết Diệu Em bình tĩnh nghe anh nói Trước khi cưới em Anh và chị hai đã có một thời gian yêu nhau Diệu kêu trời Rồi ngã vào lòng mẹ Bà Sáu cũng đứng không vững Hai mẹ con phải ôm lấy nhau cho khỏi ngã Bà Sáu hỏi dồn Thiệt vậy sao thè Thiệt vậy sao con Hương nhìn Tùng với cái nhìn oán trách Nhưng Tùng biết Mình không thể dừng lại được Anh nói với Hương Đừng giận anh Hương à Hãy để anh nói Tiếp đó Tùng thuật lại chuyện đã qua, dù vắng tắt nhưng khá rõ ràng. Diệu đứng nghe mà tưởng như mình nghe một chuyện hoang đường không bao giờ có. Kể xong, Tùng nắm lấy tay Diệu, nhẹ nhàng nói. Anh đâu ngờ chị hai đã hy sinh vì anh. Trong lúc anh cứ gỡ chị hai phụ bạc anh, anh quyết cưới vợ để trả thù. Nhưng mà anh đâu biết người vợ đó là em, là em ruột của Hương giụi tựa đầu vào vai tùng khóc thút thít, trong lúc bà sáu đến nắm tay đứa con đầu lòng. Nè. con sao khổ quá vậy nè. Đi lấy chồng chỉ là một chuyện ao ước bình thường. Vậy mà chẳng được. Con rơi vào toàn chuyện đau số nữa. Bà lại tiếp tục òa lên khóc. Hương nắm tay Diệu và Tùng. Cô nói với giọng tỉnh táo. Diệu à, chị biết em sắp nói gì rồi. Đời chị đã khổ nhiều rồi. Chị chán ngán cuộc đời lắm rồi. Anh Tùng, như em đã nói trong lần anh đến đây, anh hãy quay về với vợ của anh. Nhất là khi vợ của anh lại là em ruột của em. Cô quay qua mẹ. Mà tha tội cho con bất hiếu Con không còn cách nào khác Là nương thân nơi cửa Phật Để tránh và quên đi cảnh ngộ éo le Bà Sáu lắc đầu Không Thẹ Con phải rời chùa Trở lại với má <cười> Hương lặng lặng nhìn những người thân yêu Bây giờ cô mới rơi nước mắt Mặc dù muốn kềm lại Má Cô đã quyết như vậy rồi Cô không trở về cõi đời được nữa đâu Rồi Hương nhìn Tùng Tùng à Hãy đưa má và Diệu về nhà đi Khi thấy cả ba đều lắc đầu Hương ngẩn cao đầu Cô nói giọng dứt khoát Nếu không Tôi sẽ đi đến một cảnh chùa xa xôi nào đó Không ai biết Không ai hay. Cô lại nhắc Tùng. Tùng à, dưỡng đứa mái và dịu về đi. Chiều rồi đó. Biết không thể nào lấy chuyển được con mình, bà Sáu khóc. Thè! Đời con sao khổ quá vậy nè? Họ bình rình chia tay nhau. Hương nhìn chiếc xe từ từ quất xa sau một khúc quanh. Cô cũng tự biết cuộc đời mình cũng vừa trải qua một khúc quanh lần cuối. <cười> Tiếng gọi thầm Ký ức về vợ nửa đời hương phấn Kiên Giang, Hà Huy Hà Xóm Đình Phú Thành, Vĩnh Hội, Chợ Quán, Hàng Xanh, Cầu Chữ Y Là địa bàn tạm trú của tôi trong 44 năm qua Ở mỗi nơi tôi đều ghi lại nhiều trang nhật ký về cuộc sống, con người chung quanh Nhất là những kỷ niệm trong đời làm báo và gắn bó với sân khấu Trên tư cách là soạn giả thường trực của Đoàn Thanh Minh rồi Thanh Minh Thanh Nga năm 1960, tôi quan niệm rằng kịch bản với đề tài đi sát với nhịp thở của cuộc sống sẽ tác động tốt đối với con người và xã hội. Năm 1960, xã hội Sài Gòn muôn mặt bừng dậy với nhịp sống cuồng vội xa hoa đọa lạc. Ở thôn quê, nạn cường hào ác bá áp bức và bom đạn liên miên đã sô đẩy một số người không sống nổi phải giạc về thành phố. Rời bỏ quê hương làng mạc, một số chị em gái vì miếng sống hay vì nghịch cảnh, trước bã mồi cám dỗ của vật chất đã xa chân lỡ bước trong mê hồn trần của kiếp giang hồ. Từ nội thành qua những cao ốc, biệt thự đến những xóm nhà ván, nhà lá, cạnh những căn cứ quân sự, những trại lính, Nhất là ở vùng Gò Vấp, Ngã Ba Chú Ý, Xóm Chùn Chó, Xóm Giá, Cầu Hàng, vân vân Đủ hạng Tú Bà và Ma Cô, Ma Cào đã khai thác có bài bản cái kỹ nghệ mua bán thân xác những cô gái nạn nhân của chúng. Một số nạn nhân được thay tên đổi họ bị bôi xóa lý lịch gốc gác và trở thành những cô gái mang tên họ do từng đường dây Tú Bà, Ma Cô mới đặt cho. Sau khi chúng thu hồi thẻ căn cứ gốc, Đương nhiên, việc làm thể căn cước giả Có dính líu với một đường dây liên quan đến bọn thầy chú quan quyền Xót xa trước vô số tình cảnh trái ngang của nạn nhân Anh em trong tổ tác giả thường trực Gồm 10 người, hợp kín Gợi ý cho soạn giả viết vỡ về các tai nạn xã hội lúc đó Ngoài những đề tài lên án cường hào ác bá Chống chiến tranh phi nghĩa ẩn dưới dạng tuồn giả sử, cổ tích do một số soạn giả nhận viết, Hà Triều Hoa Phượng lãnh phần viết về nàng gái điếm. Mấy tháng sau, kịch bản Vợ Tôi Là Đi đã hình thành qua 60 trang bản thảo. Tôi là người đọc vở này đầu tiên, sau đó một cô gái lỡ bước thi rất tú tài, mang tên giả là Lý Lệ Hằng được tôi trao cho đọc thử. Cô này ban đêm đi hành nghề trong biệt thự, còn ban ngày vẫn sống khép như cô gái quê mới lên Sài Gòn. Chính Hằng đã đọc và không ngăn được nước mắt ở lớp, Hương bị bà sáu chủ nợ báo tin cho cha mẹ ruột biết, Hương làm đĩ trên Sài Gòn và phân kết lúc Hương vào chùa. Đọc xong, cô Hằng nhìn nhan đề vợ tôi là đĩ rồi ra chịu đăm chiu nghĩ ngợi. Tội nghiệp cho tụi em mà nhà văn nhà thơ Nỡ nào gọi tụi em là Đĩ sao Tiếng khóc uất nghẹn của Hằng Làm cho tôi bối rối Xót xa Ngày tháng năm Sau một đêm đọc lại vở vợ, vợ tôi là Đĩ Tôi cố tìm cho nó một nhan đề nhẹ nhàng Có tính văn học Nửa đời hoa Và nửa đời hương phấn Kể như vào vòng chung kết Sau hàng chục cái tựa tuần khác nhau Cô Hằng mỉm cười Cô vừa gật đầu nhẹ, vừa nói một cách văn vẻ Vì cô này từng viết truyện ngắn và làm thơ đăng báo Em sẽ làm lại phương nửa đời qua còn lại Sau khi chấm dứt nửa đời hương phấn của em Ngày tháng năm Vỡ nửa đời hương phấn đã chiếm kỷ lục về số thâu dồi dào Và số khán giả tràn ngập trong nhiều năm Bài ca và dĩa nhựa được phổ biến sâu rộng ở khắp nơi Rất nhiều nạn nhân của nhiều tụ điểm xóm Bình Khang nổ nức đi xem vỡ này, dù bị bọn tú bà và ma cạo ngăn cấm. Ngày tháng năm, lần thứ ba được thư mời, tôi đến nhà riêng của Hằng, trước một ngày Hằng về quê. Tôi gặp một cô Hằng mặc áo lụa trắng, trang điểm như cô dâu, mặt mày rạng rỡ, nụ cười duyên dáng Bốn chiếc ly pha lê và chai rượu champagne Được đặt gọn trong chiếc mâm sơn mài Tiệc tùng gì mà sang thế này Tôi vừa nói xong câu ấy Thì Hằng lại ngồi đối diện Cô ấp úng mở lời Em đã xem bốn lần dở nửa đời hương phấn Khóc ướt mấy cái khăn luôn Em không đi tu Nhưng em sẽ về quê đem tiền bạc cho ba má và các em Em đã có việc làm Em vừa đứng bán hàng Vừa làm kế toán cho một tiệm giày lớn ở đường Lê Thánh Tôn À <cười> Rất mừng cho Hằng Đáng lẽ anh phải mời tác giả Em muốn biết mặt Hà Triều qua phượng À có tấm ảnh đây Chỉ có Hà Triều còn ở độc thân Nếu em chịu Anh sẽ làm mai Cảm ơn anh Em không lấy chồng đâu Em ngán đàn ông ở Sài Gòn lắm Không có chồng kể như đi tu Em nói dối Thôi gác chuyện đó Bây giờ em hãy nhận xét về vợ nửa đời hương phấn đi Thế nào Tình tiết của vợ giống hệt đời em và nhiều nạn nhân khác. Em đã khóc. Em khóc nửa đời hương phấn của em trong nửa đời hương phấn trên sân khấu. Bây giờ em đã gạt nước mắt. Xin anh hãy nâng ly. Ly thứ nhất dành cho anh vì anh đã cho em vinh hạnh được đọc lần đầu dở nửa đời hương phấn. Ly thứ hai và thứ ba em nhờ anh uống dùm cho hai tác giả Hà Triều, Hoa Phượng. Đó là hai ân nhân đã mở đường giải thoát cho em. Ừm, uhm, theo em, phần kết có bi quan không? Kết như vậy là đúng Không lẽ bắt Hương đi nước ngoài bỏ làng bỏ xứ Hoặc đi vô trọng là đi vô chiến khu uhm, Chắc tác giả tránh né mà Vậy thì lối đẻ còn lại thà đi tu hơn đi xuống nhật thẩm <cười> Nước mắt lại doanh trồng Sau khi Hằng nói đến hai tiếng vực thẩm Hằng vụt đứng dậy bước lại tấm gương Cô soi làng môi Chậm nhẹ nước mắt Rồi trở lại ghế ngồi Rót ly rượu thứ tư Đây là ly rượu cuối cùng Của nửa đời hương phấn của em Em xin dâng tặng anh Người duy nhất đã khuyên em sớm trở lại cuộc đời Sau khi đọc và xem nửa đời hương phấn Em đã nhất quyết sửa lại đoạn kết của giở kịch Vì em đã tìm được việc làm Chứ không đi tu như cô Hương Lặng yên một lát, Hằng nói tiếp Đúng ra, nửa đời hương phấn là tiếng gọi thầm Nhưng thiết tha sâu lắng đối với em Cũng như đối với vô số nạn nhân như cô Hương trên sân khấu Và trong xã hội hủ mang Ngày nào em chịu lấy chồng, em sẽ gửi thiệp cho anh Tôi cảm thấy xúc động Uống cạn ly rượu thứ tư rồi hôn nhẹ vần tráng của Hằng Trước khi trao cho cô một bó hoa huệ trắng Nửa đời hương phấn còn hương Khi em cất bước hoàng lương trở về Tóc huyền giặt lại trăm thề Gởi hương phấn lạc trả về lầu xanh 29 năm qua rồi Tôi không còn gặp lại cô Hằng Ngày đầu Hằng đã có chồng Và đã rời khỏi thành phố Sài Gòn trước ngày giải phóng Hằng ngày xưa chắc giờ đây đã có cháu nội cháu ngoại Và cô sống yên ấm trong hạnh phúc gia đình Nếu cô Hằng còn sống Hãy mở lại một vài trang ký ức Mà chỉ riêng người được trao bản thảo vợ tôi là Đĩ Hay nửa đời hương phấn Mới thấu hiểu nỗi niềm tấm lòng của tác giả Riêng người viết những dòng này Dù đã biết tên thật của cô Hằng Nhưng không bao giờ tiết lộ với bất cứ ai Tôi xin chọn ba tiếng Tiếng gọi thầm Trong lời của cô Hằng để làm đầu đề cho bài viết. Tiếng gọi thầm đến nay vẫn còn âm vang. Nếu xã hội của chúng ta vẫn còn những cô hương trong nửa đời hương phấn chưa bước hoàng lương như cô Hạnh. Tôi mong mỏi tiếng gọi thầm sẽ là tiếng ru khe khẽ, êm ái, nhẹ nhàng sẽ được lắng nghe. Tôi mong mỏi nửa đời hương phấn sẽ được cả những ai đang sống trong êm ấm gia đình cũng tìm xem, tìm đọc để mà thương cho những phận gái bất hạnh ngay trên quê hương mình. Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 7 năm 1989, Kiên Giang, Hà Huy Hà. Với sự thể hiện của các diễn viên lòng tiếng, phường Minh trong vai hương, Quốc Thịnh trong vai Tùng và Chú Năm Tài Xế, Thành Trúc trong vai Diệu, Đại Thuốc Thụ trong vai Định, Đạt Phi trong vai ông Sáu, Thùy Lan trong vai bà Sáu, Thùy Dương trong vai bà Hai Lung, Anh Nguyễn trong vai người Nico cùng một số diễn viên khác.